năm trăm lẻ chín nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không bảy ba đại lượng vật tư đột nhiên xuất hiện tử h vanh không có lập tức thu hồi đến mà là trước đem hạ tử hiên thi thể đốt thành cho bỏ vào cái bình lý hạ tê tuyên mặc dù ngươi tử hóa thành cho cốt cũng đừng tưởng rời đi ta muốn ngươi xem rồi ta xem ta bắt ngươi gì đó đem ngươi nhân hòa tụ tập tất cả đều hai họa tử h vanh khanh khách g ờ i trên mặt tràn đầy hung ác nham hiểm một lát sau đem toàn bộ thu liễm mặt không biểu cảm xuất ra không gian phù phu tú đem vật tư tất cả đều thu lên nói chắc chai nhà này điếm là nơi này lưu động hình tụ tập quan phương kỳ hàm điếm an toàn cam đoàn phi thường cao trong tiệm không chỉ bán này nọ thu này nọ còn có thể tiến hành ủy thác giao dịch cái gọi là ủy thác giao dịch ý tứ chính là đem này nọ gởi lại ở trong này có người bắt nó đổi đi rồi cần phó trong tiệm một ít tiền thuê như thế liền không cần phải đi bên ngoài bãi quán bán này nọ lê thu trong không gian còn có rất nhiều này nọ khả đổi hơn nữa này một đường đến thu hoạch v ậ t nhi chính nàng không dùng được may mà tất cả đều đổi đi ra ngoài đặt được đại lượng tích phân lê thu trong lòng mỹ tư tư chờ hồi đế đô sau là có thể mua trước biệt thự như thế cũng coi như có cái đặt chân nhi ra ân đối còn muốn cấp con lê tuyền kiếm thú lao bà bản nhi đứa nhỏ này bộ dạng quá nhanh không chừng không cần mười tám năm có thể trưởng thành cho nên nàng nhiệm vụ không thoải mái nha lê thu đầu hồi làm ẹ cũng không gì kinh nghiệm chỉ có thể nghĩ đến gì làm gì về phần cái khác lại hỏi cứu cứu cùng một ít đại nhân là tốt rồi chờ đứa nhỏ lớn chút nữa sẽ đưa trường học đi nói đến trường học nay quan phương chỉ chứng thực quân giáo hoa hạ sở hữu công dân đời sau con nối dỏng đều muốn đi vào quân giáo học tập cũng ở tốt nghiệp sau phục dịch ít nhất năm năm quân giáo lý học tập thể chế theo nhà trẻ đến tiểu học đến sơ trùng trung học đại học tất cả đều có học tập cũng là nhất bút xa xỉ tiêu dùng a lê thu thì t h ả o sờ sơ, sơ cảm đem này nọ thu hảo đi ra điếu môn nay quan trọng nhất không phải đứa nhỏ đến trường chuyện là trước tìm được con h ắ n cha sẽ đem k i ê u đ o à n m ộ c thiên vũ cấp tìm được tiêu diệt a bạch phiêu phiêu tỉnh lại kinh hoảng không thôi mở to hai mắt xem chung quanh nhìn không được tại g i ã ngoại hô hấp dần dần bình phục xuống dưới lại nhìn đến ánh sáng chỗ có người ở ăn cơm đồng tử hơi co lại tỉnh lê thu ăn ớt xanh thịt b ă m cơm giang quay đầu nhìn thoáng qua tỉnh lại bạch phiêu phiêu xem ta làm cái gì đói bụng lê thu ăn luôn bên miệng thịt b ă m theo trong bao lấy ra một phần đóng gói tốt ớt xanh thịt b ă m cơm giang q u ă n g cấp bạch phiêu phiêu mà sau tiếp tục ăn chính mình cơm ngươi là ai bạch phiêu phiêu nhìn đến đóng gói tốt ớt xanh thịt b ă m cơm giang khít khít mũi bụng liền cô lô lô lô kêu lên bỗng nhiên ý thức được cái gì bạch phiêu phiêu cả kinh kêu lên la bạch đâu lập tức theo tại chỗ đứng lên nhìn về phía chung quanh ở một chỗ màn mặt sau phát hiện la bạch tồn tại chỉ hiện tại la bạch cùng người bình thường không lại giống nhau hai tay của hắn cánh tay hạ nửa t h à n h cùng hai chân đầu gối lấy hạ tất cả đều biến thành thực vật hình thái bạch phiêu phiêu ôm miệng mình không dám khóc thành tiếng âm đến vì ngồi dưới đất run run phủ hướng la bạch cẳng chân cùng cánh tay cuối cùng dừng ở trên mặt của hán nước mắt hồ ở tầm mắt la bạch lão công ngươi tỉnh t ỉ n h bạch phiêu phiêu phùng trụ la bạch mặt lại thử thử hắn độ ấm cùng chót m u ố i hơi thở xác định hắn còn sống trong lòng căng thẳng kia căn huyền nhi nháy mắt trầm t ĩ n h lại tiếng khóc trấn thiên lê thu xoa xoa chính mình lỗ thai này tiếng khóc khóc nàng phiền lòng l i ê n yêu nhất ăn ớt xanh thịt b ằ m cơm rang đều ăn không thơm học b lp ly đòi ổ